Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông cần xin bà tha thứ như thế Có ý gì? Liên quan gì đến mẹ mày? chu Tổn Phong giận dữ hỏi Bởi vì con quyết định dự thi trưởng quân đội Là theo ước định với mẹ Là bà thuyết phục con làm quân nhân chu Tại Vũ thốt ra Suốt cuộc nói ra bí mật ẩn sâu trong đáy lòng nhiều năm Anh nói cái gì? chu Tổn Phong sửng sốt Đây là ước định của anh với mẹ anh Là trước khi Lâm Trung Mẹ đã nhờ bà con Chú tại Vũ khổ sở nói nhỏ, suy nghĩ hoảng hốt xuyên qua thời không. Trở lại nhiều ngày năm trước, người mẹ yếu ớt của anh thà thiết khuyến cáo anh. Mẹ nói với con, mẹ không còn nhiều thời gian, nhưng nếu như cha con chúng ta không thể hòa hảo, mẹ sẽ không an tâm ra đi. Mẹ nói khi mẹ rất thương con, cũng rất yêu cha, mẹ hy vọng sau khi mình đi, cha con chúng ta có thể sống vui vẻ. Bà đã nói như vậy sao? Chu Tổn Phong ngơ ngẩn nhìn lại hình vợ mình sau đó ngực co rút đau đớn chán nản ngồi xuống ghế sa lông chủ tại vũ nhìn cha từ từ thở dài cha ngài biết khoảng thời gian mẹ ngã bệnh thật ra con có phần hận người không bởi vì ở lúc mẹ cần nhất ngài luôn không có cạnh bà ngài chỉ lo làm nhiệm vụ chỉ nghĩ bảo vệ người khác nhưng mẹ thì sao ngài đã làm gì vì bà ấy lạnh nhạt hỏi lại giống như tảng đá từ vũ trụ bay tới đụng vào tim chu tổn phong Ông run dậy, đôi tay nắm chặt gậy, giống như không nắm chặt như vậy, kiên trì và niềm tin nhiều năm của mình sẽ bị suy sụp. Trước kia, ngài đã nói với con, tình yêu không phải tất cả. Không sai, con cũng thừa nhận, nhưng con muốn khiến người con yêu vui vẻ, con muốn bảo vệ cô ấy cả đời. chủ Tại Vũ thành thực thổ lộ tiếng lòng. Con phục dịch 10 năm rồi, dâng hiến mình cho quốc gia 10 năm cũng đủ rồi chứ. chu Tổn Phong dùng sức cán răng. Lời này cô anh... Cứ như tôi ép anh đi làm quân nhân đấy. Ngài không ép con là con tự mình muốn tuân thủ lời hứa với mẹ. Chú Tại Vũ dừng một lát, khóe miệng nhếch tự diễu. Có thể ngài cảm thấy con không phải người con trai hiểu thuận. Nhưng sau khi mẹ qua đời, con thấy ngài cả ngày thất hồn lạc phách Thật ra thị trong lòng cũng đau. Con nghĩ nếu như mình làm chuyện ngài muốn con làm, ngài cũng sẽ vui mừng một chút. Con muốn làm cha vui mừng. Con hy vọng cha sống vui vẻ. Nhưng cha, 10 năm rồi, cha có thể thông cảm cho con không để con tự quyết định cuộc đời của mình? chu Tuấn Phong rung động, thật lâu mới miễn cưỡng nói ra một câu. Con yêu con nhỏ đó như thế. Đúng, con yêu cô ấy. chu Tại Vũ thản nhiên thử nhận. Ngày đó, đài truyền hình bốc cháy, Tổng thống vừa lúc cũng ở đó tiếp nhận tin mục phỏng vấn. Con bảo vệ Tổng thống rời khỏi đó, lại nghe nhân viên làm việc nói hạ âm bị vây ở bên trong, cả người con dường như nổi điên thật là sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, khi đó con mới hiểu được mình quan tâm cô ấy cỡ nào, con không thể mất đi cô ấy đâu. Cảm giác sợ hãi khắc cốt ghi tâm đó, đời này anh tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa. Chu Tại Vũ hít sâu một hơi, trong mắt mơ hồ nhuộm đỏ. 7 năm nay, thật ra con chưa từng có một ngày quên hại Âm, con nghe nhạc của cô ấy, xem cô ấy đóng phim, quay quảng cáo, mua mỗi một album của cô ấy, thu thập tất cả tin tức cắt từ báo nhắc tới cô. Cả câu lạc bộ fan của cô ấy con cũng gia nhập chỉ vì muốn biết tin tức của cô ấy. Sao còn ngốc như vậy, chú Tổn Phong đau lòng vì sự si tình của con trai. Con nhỏ kia mấy năm qua như cá gặp nước, nó hòa đồng vui vẻ trong giới nghệ sĩ như thế, nói không chừng căn bạn không đặt con ở trong lòng. Cô ấy nhớ con, chú Tại Vũ lạnh nhạt dương tiếng nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đó là sự cam nguyện thần phục đối với tình yêu, đối với cô gái mình yêu mến. Tựa như, con nhớ thương cô ấy, cô ấy cũng vẫn nhớ nhung con. Cha biết mấy năm này, tại sao cô ấy muốn bước mình đến tình trạng này không ạ? Cô ấy có thể chỉ đứng trên sân khấu âm nhạc, nhưng cô ấy lựa chọn bước vào giới văn nghệ, mài mình thành một ngôi sao lớn. Cha, cha cho rằng việc này rất dễ dàng sao? Nếu như cha tận mắt thấy hành trình mỗi ngày của cô ấy, cha cũng sẽ ngạc nhiên. Vì sao một cô gái lại có nghị lực đáng sợ thế? Vì để lên ống kính đẹp mắt. Cô ấy có thể chỉ ăn thịt ức cả và salad liên tục mấy ngày, đến ăn đến mình ghê tẩm nôn mửa. Cô ấy không phải vì hư vinh, là hy vọng con có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nói, chỉ cần mình trở thành một người đủ quan trọng sẽ có thể mời con làm bảo vệ cho cô ấy. Vì muốn đến gần con, cô ấy đã làm rất nhiều việc ngốc, ngốc đến con tim cũng đau. Trừ tệ vũ nắm quả đấm đặt ở tim. Cha, ngài hiểu được người ta yêu là cảm giác gì sao? Mẹ chính là yêu ngại như vậy, không phải sao? Ngực Chu Tồn Phong đau đớn, không chống đỡ nổi nữa, nước mắt rơi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net